Đây là những câu chuyện do các bạn gửi về cho Việt Thảo kể lại, chứ không phải chuyện của Việt Thảo nha. Nhưng mà trước khi kể thì cho phép Việt Thảo hôm nay được cảm ơn những người đã donate cho kênh Youtube của Việt Thảo. Thứ nhất là à, Hồng Phúc. Hồng Phúc đã donate 10 đô la với lời nhắn là xin gửi bác 10 đồng để bác uống nước dưỡng giọng mạc. Cảm ơn bác vì đã tận tụy như vậy. Cảm ơn bác Thảo vì đã giúp con giết hết thời gian cho công việc. Xin được cảm ơn Hồng Phúc. Người kế tiếp là Tracy Boy. Donate 10 đô la với lời nhắn. Chúc anh Việt Thảo một ngày thật vui. Xin mời anh một ly cà phê nha. Xin được cảm ơn Tracy Boy. Người kế tiếp là à, Yến Huỳnh. Yến Huỳnh donate 20 đô la với lời nhắn. Con xin gửi bác Thảo 20 đô la thay cho một lời cảm ơn. Chúc bác nhiều sức khỏe, vui vẻ và bình an trong cuộc sống. Xin được cảm ơn Yến Huỳnh. Một người nữa đó là à, Chi Nguyễn. Chi Nguyễn đã donate 50 đô la với lời nhắn. Chúc chú thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn Chi Nguyễn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cũng như donate cho kênh Youtube của Việt Thảo. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào... Kho Tàng truyện Ma Dân gian Việt Nam, kỳ thứ 489 Cái tựa đề là căn nhà trong hẻm cục Nhưng mà trong này nó có nhiều câu chuyện ma của một người gửi về Đó là Ly Ti Bây giờ chúng ta bắt đầu vào à, cái bức thư, nội dung bức thư về những tâm tình trước khi kể chuyện Chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2021 Chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2021 Con chào chú Việt Thảo và các khán kính giả đang nghe kênh chuyện bên lề của chú. Con là Ly Tì. Tên này được con ghép từ tên gọi thân mật ở nhà và tên thật của con ạ. Như vậy thì con tên Ly và ở nhà gọi là Tì, bé Tì, cho nên ráp lại là Ly Tì. Chắc chữ Khánh Ly mà ra, tên Khánh Ly. Con năm nay 28 tuổi và hiện đang sống cùng chồng và con trai tị tại Thụy Sĩ. Thụy Sĩ tức là Switzerland ở tại Âu Châu. Con biết đến chú từ khi con còn rất nhỏ thông qua các chương trình của trung tâm dân sơn. Con rất mến mộ tài năng của chú. Chú dẫn chương trình vô cùng tự nhiên và gần gũi. Các chương trình chú dẫn, con nhớ chú cứ đứng trên sân khấu nói chuyện, kể chuyện một cách hồn nhiên, sai xưa rồi chốt hạ màn giới thiệu tiết mục mà nó vô cùng hợp lý. Mực mà lắm luôn Sự chuyển đổi này làm cho người nghe Có cảm giác dễ chịu lắm Chứ không phải cứ nhất nhất Các câu từ rập khuôn liên quan đến các tiết mục Bắn đi một thời gian Con cũng không còn thấy Các chương trình của Trung tâm Dân Sơn phát hành nữa Con cũng quên hẳn Vì lúc đó Con đã bắt đầu lớn rồi Nào là học tập, công việc, mọi thứ xoay quanh Cho đến một ngày Còn thấy các trang mạng lan tin chú bị đột quỵ đang phải nhập viện điều trị và chẳng ai biết tình hình thế nào. Ôi chú biết không, lúc đó con vô cùng ngỡ ngàng và sửng sốt. Ký ức tuổi thơ trong con về một chú MC duyên dáng ngày nào lại ùa về. Còn bắt đầu vào những phần comment của các bạn dưới những bài viết mà đọc. Trong lòng con mong tìm được thông tin, thêm thông tin nào đó về tình hình sức khỏe của chú. Và nhờ thế, con đọc được các bình luận thang rằng không thấy chú ra những tập kể chuyện ma trên kênh Youtube nữa. Con chận lại và tự hỏi, Ủa, chú Thảo vẫn còn hoạt động à? Sao nào giờ mình lại không nhìn thấy hay nghe nhiều thông tin gì về chú vậy nhỉ? Con lò mò tìm trên kênh Youtube và cả Facebook của chú. Ôi chao ơi, con bỏ sót nhiều quá chú ạ bao năm nay chú vẫn hoạt động thường xuyên mà con không hề biết nhưng không sao chú ơi bây giờ con đã tìm thấy chú rồi hi hi hi con sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện